Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 312, bảo bối mạnh mẽ. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.itz in nhạc một bước bước ra. Phá điên đảo lão tổ thần thông. Ánh mắt sáng quắc nhìn điên đảo lão tổ. Trong lòng một luồng chiến ý tự nhiên mà sinh ra, phóng lên trời, ngẫm lại ngày xưa. Đinh Nhạc đối mặt điên đảo lão tổ đó là không hề có chút sức chống đỡ Bị điên đảo lão tổ đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó Tùy ý làm bậy Cuối cùng chỉ có thể dựa vào sơn thủy đồ lục tự bảo mới tổn thương đối phương Nhưng bây giờ đinh Nhạc So với trước đây mới vừa vừa bước vào hốn nguyên cảnh so với Đát là trưởng thành rất nhiều lại đối mặt điên đảo lão tổ cũng không còn là không hề lực trở tay. Húng hồ thêm vào phiến thiên địa địa lợi chi liền. Điên đảo lão tổ có chút bất ngờ, ánh mắt nặng nề, lại là có chút căm phép tự nói một tiếng. Thiên địa cầm cố, ở bên trong vùng thế giới này, hắn bị áp chế rất lợi hại. So với đinh nhạc càng không thể tả sao thần thông uy năng suy yếu gần nửa. Không phải vậy sẽ không liền như vậy dễ dàng bị đinh nhạc phá vỡ hắn sở trường đại thần thông. Cho dù có thiên địa áp chế, chu sát ngươi cũng là có thể điên. Đảo lão tổ đối với đinh nhạc trong mắt chiến ý hết sức xem thường. Thân hình xẹt qua, lôi ra một đạo tư huyền tuyến, trong thời gian ngắn đến đinh nhạc trước người, trước tiên tay cầm càn khôn thần quang ấm ánh rơi xuống muốn một tay chém giết đinh nhạt lục dương người đứng đầu vậy thì thử xem đinh nhạc hét lớn chỉ là tử phủ thanh tâm đăng hộ thể không có sử dụng thần thông phép thuật mà là thân hình hơi động hỗn độn tiên quang rừng rực bạo động thủ trưởng đánh ra cho dù phiến thiên địa hết sức vững chắc Nhưng cũng là để đinh nhạc một tay xé ra, đọc thành thư vô, âm. Một tiếng tiếng trầm vang lớn, điên đảo lão tổ trên tay run lên. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình hơi động, lui nhanh hơn trăm dặm. Mà đinh nhạc thân thể chấn động trong mắt tinh quang ló lên, ứng ánh đến cực điểm nổ vang một tiếng. Bàng bạc khí tức càng ngày càng uy thịnh Nhanh chân đuổi tới trong tay nắm tay đập tới Điên đảo lão tổ khiếp đảm đinh nhạt mạnh mẽ tiên thể Không dám gần người Thân hình vùng vẫy tư không ở trong tay hắn dường như món đồ chơi Từng đảo từng đảo tàn ảnh lưu lại Chợt xa chợt gần Khiến người ta không thể nào đổi kịp Đinh nhạt liền ngay cả ra tay Thậm chí ngay cả hắn một góc đều không sờ tới. Xì xì điên, đảo lão tổ bóng người từ Đinh Nhạc phía sau tránh ra. Thần quang như đau, chém ra một đảo thật dài vết thương. Để Đinh Nhạc không khỏi rên lên một tiếng. Điên đảo lão tổ cũng không ham chiến thân hình hơi động, lại là muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này Đinh Nhạc một tiếng gầm lên. Hốn đồn tiên quang như biển. Tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm, Trên dưới phải trái đâu đâu cũng có Âm âm âm từng trận vang lớn Như sấm nổ một thoáng liền đem điên đảo lão tổ từ bên trong ếp đi ra Điên đảo lão tổ kinh hãi Hai tay vạch một cái Càn khôn xoay chuyển Bàng bạc hốn đổn tiên quang chính là sụp đổ Nhưng lúc này đinh nhạc cười gần chạy tới Trực tiếp đùi phải như tiên Uồng cót vô cùng cự lực Một một tiếng Đánh ở điên đảo lão tổ trên người Điên đảo lão tổ thân thể chấn động Cả người xương đều đoạn không biết có bao nhiêu Trong miệng liên tục ho ra máu Nhưng điên đảo lão tổ bước chân một sai liền biến mất ở tại chỗ Đón lấy Đinh nhạc phía sau một đảo ấm ánh thần quang quét ngang mà ra thổi phù một tiếng. Suýt chút nữa chém ngang hung đinh nhạc, huyết tung trời cao, đinh nhạc cắn răng, lấy thương đổi thương, căn bản cũng không lui lại. Sơ tay chính là vừa bổ. Phịch một tiếng, điên đảo lão tổ né tránh không kịp, bị đinh nhạc mạnh mẽ đánh bay ra. Hai vị trong chớp mắt liền chiến làm một đoàn, tiên quang tỏa ra. Tư không bị rảo vì là nát tan Xem ra lực lượng ngang nhau Nhưng kỳ thực đinh nhạc chịu thiệt càng nhiều Trong nháy mắt trên người liền nhiều hơn rất nhiều vết thương Máu nhuộm đảo y Đinh nhạc nhưng là chiến ý càng ngày càng rừng rực Ánh mắt như điện Hắn tiên thể vô cùng cường đại Bình thường thương thế căn bản không có bị hắn để vào trong mắt mặc dù coi như có chút chật vật nhưng có thể làm cho hắn chú ý thương thế cũng không có mấy đạo. Hắn hôm nay cho dù bị chém ngang hông cũng có thể dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục khôi phục như lúc ban đầu. Không được, ở bên trong vùng thế giới này chịu đến cầm cố quá lợi hại, thần thông ảnh hưởng quá lớn, có chút áp chế không được tiểu mối này, điên. Đảo lão tổ thầm nghĩ trong lòng Rất là không cam lòng Hắn một thân thần thông đều cùng không gian có quan hệ Mà bây giờ Ở bên trong vùng thế giới này Phương diện này ảnh hưởng cũng là to lớn nhất Mà lúc này Cái kia nơi bên trong sơn cốc Ngao lam mấy người xem đinh nhạc liên tục bị thương Nhất thời có chút cuốn lên đem cách này chạm tiên phi đao lấy ra chúng ta đồng thời thôi thúc trợ phu quân một chút sức lực. Ngao lam vội vàng nói, chạm tiên phi đao uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Bây giờ là bị Đinh Long cầm hộ thân. Đinh Long nghe xong, liền ngay cả bận biểu lấy ra chạm tiên phi đao. Mấy người đồng thời thôi phát, mấy hơi thở sau, Hổ lô run rẩy. Một đường hào quang từ bên trong hiện lên Hóa thành tiểu hình người Bá Một tiếng bạch quang hóa thành một đảo quang tuyến Trong thời gian ngắn liền rơi vào cái kia điên đảo lão tổ trên người Đinh long quát khẽ một tiếng Xin mời bảo bối xoay người A Sa Sa Điên đảo lão tổ khuôn mặt tàn nhẫn Ánh mắt kinh hãi quát to một tiếng Trong cơ thể chuyển ra có loại tiếng thủy tinh bể Cổ bên trên càng là nước ra rồi một đảo dây nhỏ Oanh, đột, nhiên Điên đảo lão tổ thân hình run lên Trong cơ thể hiện lên một cách linh bảo Là một quyển bảo đồ Triển khai sau khi Nội bộ ẩm chứa càn khôn vạn đảo Mạnh mẽ uy năng tràn ngập Để đinh nhạc đều là biến sắc Chỉ có điều đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, nhưng là từ bên trong phát hiện này bảo đồ khác thường thường tàn tả linh bảo. Cái này bảo đồ một góc đã phá nát, bên trên càng là xuất hiện từng đảo, từng đảo vết nứt, xem ra vụn vặt giống như. Phá điên, đảo lão tổ dữ tấn diết gào, cầm nhẹ, đón lấy, cái kia huyền bảo đồ hơi động, loạt soạt vang vọng. Từng đảo, từng đảo quang mang rơi vào điên đảo lão tổ trong cơ thể Trong thời gian ngắn, chỉ nghe điên đảo lão tổ trong cơ thể một tiếng vang trầm thấp truyền ra Điên đảo lão tổ ánh mắt không khỏi buông lòng Trong mắt lòng vẫn còn sợ hãi Nhưng lúc này, đinh nhạt nắm lấy thời cơ Nắm tay như truy, mạnh mẽ đập xuống Tư không đều là phá nát một mảnh Âm âm vài tiếng vang lớn Điên đảo lão tổ không khỏi bay ngược ra ngoài Cả người chảy máu Thân thể vụn vặt giống như Điên đảo lão tổ thu hồi chính mình sắp tan vỡ linh bảo Ánh mắt âm trầm như nước Nhìn về phía cái kia nơi thung lũng Trong lòng sự thù hận ngập trời Khẽ quát một tiếng Muốn chết Tiếp theo thân hình hơi động Liền muốn đánh về phía ngao lam mọi người Mà đang lúc này Xa xa một bóng người dường như một đảo sấm đánh giống như cấp túc mà đến Khí thế hùng hổ Ánh mắt như điện Khi thấy điên đảo lão tổ thì Càng là sát cơ lói lên Trong tay một phen Một cái kim truy lạc vào trong tay Liền mạnh mẽ quay về điên đảo lão tổ đập tới Đi điên Đảo lão tổ không cam tâm, nhưng quyết định thật nhanh, tốc độ cực nhanh, cho dù là đa bảo đạo nhân cũng là đuổi không kịp. Một bước bước ra, liền xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Tiếp theo hư không hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi. Lấy điên đảo lão tổ thần thông, nếu như hắn muốn đi Phỏng chừng chính là chư thiên thánh nhân đến rồi cũng không dễ dàng lưu lại hắn. Bằng không thời kỳ viễn cổ biên đảo lão tổ cũng không thể có thể sống sót. Sớm đã bị giết chết. Sư để thế nào đã Bảo đảo nhân thu hồi kim truy, nhìn thấy Đinh Nhạc đảo y ngốm máu, hỏi. Mà lúc này bên trong thung lũng ghi ngao lam mấy người cũng đều lại đây quan tâm nhìn Đinh Nhạc. Không sao, Đinh... Nhạc khoát tay áo một cái Trên người tiên quang lưu chuyển Trong chớp mắt thương thế trên người biến khôi phục Phá nát đảo y cũng là khôi phục như lúc ban đầu